31. hai người đi được vài chục thước hai dẹo hỏi thầy đội tài rằng thầy đ i hiếu liêm đi đâu thầy biết chắc không tao có nói thầy đi theo hiệp liệt và nàng lệ thủy mà hiệp liệt đi đâu với lệ thủy hỏi làm chi mà gắt dữ vậy g u hiệp liệt qua nhà nàng lệ thủy thuật chuyện đi qua ấn độ khi hai người nói chuyện có một người đứng nghe rõ thì nói rằng mai dữ không cái này lục tặc không cại miệng mà khai ráo không thôi thì lục tặc biết chủ đâu mà đi tìm số là lục tặc nghe lời hiệp liệt dặn nếu mười giờ không có chàng về thì phải đem điếu xì gà đến nhà của đỗ hiếu liêm mà đợi vì khi chàng đi xe hơi với thầy đội tài qua nhà của đỗ hiếu liêm thì chàng dậy năm mạnh đem xe hơi lớn trở về lục tặc để xe hơi xa xa rồi đi l ẫ n quẩn trước nhà của đỗ hiếu liêm đến mười giờ rưỡi mà không thấy d ạ n g hoàng ngọc ẩn đi ra thì lấy làm nóng nảy may đ ầ u nghe được câu chuyện của thầy đội tài và hai d ẹ o thì cậu ta mừng lắm lục tặc bèn lại ngã ba gần đầu đường càt lăng t h o á t lên điếu xì gà mở máy tiếng sặc măng nổ nghe bong bong rồi v ụ c phát chạy như bay đặng đến nhà của nàng lệ thủy khi lục tặc cầm máy xe điếu xì gà chạy ngang qua mặt thầy đội tài thì thầy giật mình nắm tay hai d ẹ o và nói uy điếu xì gà c ó hiệp liệt ủa hiệp liệt đi với nàng lệ thủy còn hiệp liệt nào cầm máy cho xe chạy quá mau này hai dẹo nói tôi nghĩ không phải hiệp liệt đâu tuy xe chạy mau như tên bắn nhưng tôi cũng thấy dạng được một thằng nhỏ chừng mười tám tuổi ngồi một mình cầm tái bánh thiệt vậy sao à có khi là một đứa trong bọn của hiệp liệt đem xe này đi kiếm da chứ gì kìa nó quẹ qua đường p l a n c s coubet đặng đi qua đường maize thôi tôi và thầy bỏ việc đi thủ đức đi đặng đi đến nhà nàng lệ thủy nắm óc thằng nhỏ này và đoạt điếu sợi gà lấy tiếng chơi thôi đi tổ đừng có tính chuyện chẳng lành bộ mày muốn chọc giận hiệp liệt hả À, thầy có đến nhà hiệp liệt chơi h ồ i s ớ m thầy còn nhớ nhà anh ta không biết sao đặng mà nhớ hiệp liệt bịt mặt tao kín h mít không thấy gì cả vào trong nhà mới được mở mặt ra cha chả nhà c ủ a hiệp liệt chưng dọn rất đẹp bàn ghế toàn bằng danh mộc lục tặc cầm tay bánh và đạp máy điếu xì gà cô hiệp liệt đến gần nhà của nàng lệ thủy còn chừng hai chục thước thì ngừng xe và nhảy xuống đi bộ lại ngay trước nhà lục tặc thấy phía trong đèn điện còn cháy sáng trưng thì nói thầm rằng thầy hai còn ở t r o n g chưa về c ầ u lại cái xe hơi nhỏ ba chỗ ngồi hiệu bugati t không có ai coi chừng bèn đi lại gần dòm vào trong xe thì thấy tấm bản thau có khắc tên quan chánh s ợ mật thám thì định trong trí rằng đỗ hiếu liêm mượn xe này mà đi theo thám d ò lục tặc đứng n g ó một chập rồi gãy đầu và nói phá chơi nè dứt lời cậu ta bèn ngồi xuống mở bốn cái d ò i ruột bốn bánh xe để cho hơi xì ra hết vừa xong cậu nói đây cho thầy đỗ hiếu liêm mà thấy b ơ m lội gân chơi một chuyến cho biết tánh liếng sáo của lục tặc mà lục tặc đứng c h ấ p tay sau đ í t một hồi đi tới đi lui mà chờ hiệp liệt ra cậu chờ gần nửa giờ mà không thấy hoàng ngọc ẩn ra thì ngáp dài một cái và nói ờ thầy hai làm gì ở trỏng lâu quá lục tặc buồn ngủ vô cùng sải đ ầ u có một cô nhỏ bán gánh đi nhang qua mặt và giọng rau thanh thao ai mua bột khoai b ú n tàu đậu xanh nước d ừ a đường cát không lục tặc cả mừng nói thầm trong bụng rằng gặp rồi sướng dẫu à lục tặc ăn ít chén chơi cho bổ và bớt buồn ngủ lục tặc bèn đón gánh bột khoai lại và khi ăn được một chén cậu thấy cô bán bột khoai tuổi độ chừng mười sáu tuy nghèo dầm x ư ơ n g g i ả i nắng bán buôn mà gương mặt trắng trẻo hữu duyên thì g ẹ o mà rằng cô này đêm khuya thân gái một mình đi bán đường vắng nhưng v ậ y cô không sợ sao cô thiêu nữ đáp sợ gì anh sợ ma é đừng có nói bậy không nên ở sài gòn ma cỏ gì mà anh khéo nhát có thiệt mà tôi có c o i n h ậ t trình và thấy có đăng như vầy thiên hạ đồn con đường ma ve gần lối trường đua ngựa vào khoảng mười giờ đến một giờ khuya nhiều người đi vắng một mình có gặp ma gáo lăn lóc c ố c theo bén khót bất lạnh xương sống mà é anh khéo b à i đặt chuyện nói láo mà nhát người ta nào láo là con đa n h ậ t trình đ ă n g rõ ràng mà bộ chơi sao múc thêm chén nữa cô bột khoai cô nấu có bỏ giống gì mà ăn nghe nó tình quá ngon thì ngon cái gì mà tình anh nói khó hiểu thật lục tặc cười và nói hè ăn bột khoai của cô nghe có mùi mấy cái đầu tóc của mấy con vợ chệch c ỏ lớn quá he quỷ nè anh nói nghe bắt gớm nhòm lục tặc nói dứt lời bỗng thấy hiệp liệt trong nhà của nàng lệ thủy đi ra thì lật đật đứng dậy lấy bốn xu trong túi mà bỏ vào tràng của cô thiếu nữ rồi chạy lại chỗ để xe hơi mở máy cho chạy lại cửa ngõ hiệp liệt thấy xe thì mừng rỡ bước lên ngồi cầm máy và nói lục tặc mày thiệt là giỏi tao khen đó lục tặc nhớ lại con nhỏ bán bột khoai thì nói thầm trong bụng rằng cái con nhỏ thiệt là có duyên ngầm mà rủi quá nói chuyện khào có mấy tiếng kế chủ ra không thôi thì cũng ngâm được ít câu kiều cho thoả già khi điếu xì gà chạy đi rồi đỗ hiếu liêm chạy ra xe hơi quyết cầm máy đi theo n ô m cho biết nhà của hiệp liệt xong xe bị xẹp bốn bánh đỗ hiếu liêm tức giận chửi thề ít tiếng rồi lấy ống bơm mà thục cho đến mồ hôi chảy ướt dầm hết cái áo mới rồi đỗ hiếu liêm tức giận cắn răng vì không biết hiệp liệt đi ngõ nào nên phải ép lòng mà đi trở về nhà có lẽ chư quý độc giả muốn rõ nàng lệ thủy toan tự tử bằng súng lục liên vì kiên tài của hiệp liệt ngó hầu ngày sau khỏi sợ hoàng ngọc ẩn chết vì l ử a kiếm nàng vừa lấy súng trở mũi vào lỗ tai mà bóp cò thì hiệp liệt chụp tay kịp làm cho bạc lòng súng lên nên khi tiếng súng nổ thì viên đạn bay bổng lên trên l ạ phong bể một miếng xi măng rớt ngay xuống gạch cũng trong khi ấy hiệp liệt giật cây súng lục liên và nói rằng thưa cô đến thế này tôi biết rõ lòng cô thương hoàng ngọc ẩn thật nếu vậy thì tôi nỡ lòng nào mà hại hoàng ngọc ẩn cho đành thưa cô trước khi tôi ra về tôi xin hỏi cô một lời chót như tôi đây ai nghe đến tên mà không rùng mình d ở n g ốc danh tiếng nổi như cồn phải chi cô chẳng có thề non hẹn biển cùng hoàng ngọc ẩn thì cô có ưng tôi không tôi nói thật hiệp liệt này vì thương cô tận tình dầu cô muốn làm cho long trời động đất thì hiệp liệt cũng làm đặn nghĩ ra cũng đáng cho cô để c h ú t tình thầm yêu vậy cô tưởng thế nào nàng lệ thủy cười và nói này hiệp liệt tài của thầy ai cũng phục thế mà tôi không kính chút nào tôi nói thật dầu mà không có hoàng ngọc ẩn ra đời thì tôi cũng không tưởng đến hiệp liệt đâu hiệp liệt ngạc nhiên hỏi rằng ý gì cô nói vậy tôi không hiểu nàng lệ thủy cười và nói gẫm cũng không có lạ gì mà không hiểu thầy xét lại nếu lệ thủy trọng tài của một người ăn cướp lệ thủy sánh duyên với một người ăn cướp thì cái tên tuổi lệ thủy sẽ bẩn thỉu i người đời sẽ nói rằng lệ thủy xưa kia biết bao nhiêu hàng d ư ơ n g tôn công tử gấm ghé đoạt cầu mà lệ thủy chê không xứng duyên tưởng lệ thủy còn chọn k h á c h nhà vàng cửa ngọc hơn nữa đặng nung cái danh giá tăng tiến lên hơn ai về đâu lệ thủy đem thân châu ngọc mà g ử i cho một đứa bất lương như thế chẳng là tiếng đời chê ngạo lắm tôi nói thật dầu mà tôi đem thân này mà gá i nghĩa phụng loan cùng một người nổi tiếng hiền lương thì người còn nghĩ cùng mà khen ngợi đó nói tắt một lời dầu cho lệ thủy nát ngọc tan vàng đi nữa thì quyết một chẳng chịu đem thân bìm sắn mà d ự a nương cùng c õ i tùng sâu mọt xin thầy hãy nghĩ lấy mà coi dẹp mối tình chẳng bao giờ đắc kỳ sở nguyện hiệp liệt nghe nàng lệ thủy nói dứt lời thì tối t â m mặt mày sụt ngồi xuống ghế úp mặt vào tay than thở trong bụng mà rằng hiệp liệt là ai ngọc ẩn là ai trời đất khởi này lệ thủy không đành gá nghĩa sắc cầm cùng đứa bất lương thế thì sau này ta e khi lệ thủy biết rõ hoàng ngọc ẩn chính là hiệp liệt hoàng ngọc ẩn chính là đứa trộm cướp thôi thời duyên sở ước ắt trôi theo dòng nước còn chi chừng đó uổng thay những việc của hoàng ngọc ẩn làm có tiền đặng đủ cho nàng lệ thủy chồng lấy gia tài không đặng kết quả ôi hoàng ngọc ẩn g i à u sanh ra tử biết mấy phen vì ai mà câu này làm cho thân sơ thất sở ta có v ề đâu vậy thì hoàng ngọc ẩn thang lên đây thì không cầm giọt lệ nàng lệ thủy thấy hai giọt nước mắt của hoàng ngọc ẩn nhiễu ngay xuống gạch thương tâm nói rằng hiệp liệt thầy là một người anh hùng hào kiệt coi mạng sống nhẹ tở lông hồng thế mà vì việc gì phải rơi châu xuống gạch như v ậ y hoàng ngọc ẩn ngước mặt lên ngó nàng lệ thủy một cách thảm đạm mà rằng tôi khóc khóc gì tôi với nàng vô duyên đối diện bất tương phùng cô nương ôi hiệp liệt mà không đặng sánh duyên cùng người ngọc thì sau này cái thân của hiệp liệt trôi nổi linh đinh cũng không khác bọt bèo trên dòng nước phố mặt con s ố n g ba đ ạ o tấp nập rã tan ôi thôi đã rõ như vậy thờ i phải cam đành c h ứ biết làm sao cãi quá bây giờ chưa thấy gì hoàng ngọc ẩn còn bên pháp địa xin nàng cho hiệp liệt sớm viếng tối thăm lấy tình tri kỷ mà giao thiệp với nàng hiệp liệt được như vậy thì x i n nguyện đem kiếp sống thừa này mà bảo hộ nàng đến chừng hoàng ngọc ẩn về được xứ này sánh duyên châu trần cùng nàng rồi thì cái tên tuổi hiệp liệt tiêu diệt chẳng còn d ẫ n d ơ i nơi chốn phàm trần nữa đâu nàng có khứng cùng chăng nàng lệ thủy suy nghĩ một hồi rồi nói đến thế thì thôi này hiệp liệt tôi khứng thuận lòng nghĩ vì thuở kia lệ thủy sớm tối lân la cùng phường tống ngọc trường khanh xong khác nào sen kia mọc chốn bùn g lầy mà không chút bợn nhơ i ấ y vúa g i ả lại trước khi lệ thủy chẳng có tình cùng ai chẳng có lời minh sơn thể h ả i huống chi bây giờ đã cùng một người tri kỷ cạn lời thề thốt mà đâu đem giả bưởi bồng đem thối nguyệt q u a làm cho nhơ bợn tấm gương trinh bạch hay sao hiệp liệt tôi xin chịu mà tôi xin hiệp liệt chớ có cần gũi thường mà để cho ái tình l ớ n lướt toan nài q u a ép liễu thì còn gì tên tuổi của thầy ở cõi dinh hoàng này hiệp liệt đứng dậy vỗ ngực nói rằng tôi xin v â n nàng chớ nghi ngờ lo sợ nàng lệ thủy bèn nhận nước h u ô n g trên bàn ra lịnh riêng thì hai võng lập tức đem một chai rượu sâm banh nhỏ ra và hai cái ly mà để trên bàn nàng lệ thủy cười và nói với hiệp liệt rằng này là rượu sâm banh xin thầy dùng cùng tôi một người một ly chứng lời giao kết hiệp liệt tỏ xắc tươi cười và nói được lắm nhưng một mình tôi với cô hẹn nguyện cùng nhau chưa vui và chẳng lấy gì làm chắc để mời đỗ hiếu liêm ra giữa đây mới quý quá hơn thôi đi thầy bây giờ đi mời thầy thì rất lâu và làm rộn cho thầy đỗ hiếu liêm đang ở trong phòng nghe người ở ngoài nói đến tên thì hồi hộp vô cùng chợt nghe hiệp liệt nói tiếp rằng có cần gì phải đi đâu mà mời cho lâu tôi đánh tay biết chắc có đỗ hiếu liêm ở trong phòng gần đây cô chẳng tin bước vào phòng kế bên thì gặp nàng lệ thủy nghe nói thì lấy làm lạ đứng dậy đi vào quả nhiên gặp đỗ hiếu liêm nét mặt s ư ờ n sùng thì cười ngất đỗ hiếu liêm liền đi ra ngoài chào hiệp liệt mà rằng tôi rất khâm phục hiệp liệt quá tài có phải thật rằng thầy biết đánh tay không chú thích đánh tay là một cách gọi khác của thuật bấm độn hết chú thích hiệp liệt c h n m chím miệng cười đáp rằng tôi nói vậy chứ tài gì mà biết đánh tay số là khi tôi đi lên xe hơi của cô hai mà qua đây tôi cẩn thận lắm nên có ngó chuyện phía sau nhờ có t ấ m kiến hậu mới thấy được thầy n ô m đi theo trên một cái xe hơi nhỏ ba chỗ ngồi còn khi tôi vào phòng này tôi nhờ để ý nên thấy bóng của thầy thấp thoáng trong phòng bên kia đỗ h i ê u liêm đi lại bắt tay cô hiệp liệt và nói tôi khen và phục cái ý chí của thầy vô cùng lời thầy phân giải tất là cho tôi một bài học giá trị đó khi uống sâm b à n h hiệp liệt giả bộ buồn bực cầm ly rượu đưa ngay lên khỏi trán và nói này là ly rượu x ă m banh uống đêm nay chứng chiếu lời giao kết của tôi cùng cô lệ thủy tôi được hân hạnh giao thiệp với cô tùy thích nhưng chẳng bao giờ được phép k ê u dạy mối tình hiệp liệt nói ra thì vẫn giữ lời luôn nếu hiệp liệt bấy lâu nổi danh t r ư ở n g phu quân tử mà đánh đổ không được tình luyến ái t o à n điều phụng c h ả loan chung thì hiệp liệt chẳng xứng đáng đứng trong dòng trời đất đậu hiểu liêm cười và vỗ tay nghe lớp b ớ p kế đó hiệp liệt cùng ly với hai người rồi uống đến cạn hiệp liệt lại đứng dậy nói rằng thôi bấy lời cũng đủ rồi bây giờ cũng đã khuya tôi cứu đi về đặng cô lo việc riêng nàng lê thủy nói xin thầy chớ vội đi về sớm tôi xin hỏi một việc này chẳng rõ thầy làm thế nào mà khi giữa tiệc hồi sớm đèn điện trong nhà của thầy hai đỗ hiếu l i m vụt tắt ráo và đang khi đó thầy hỏi quan chánh sợ mật thám nhận thầy đội t à là ai hiệp liệt cười và trước khi muốn nói cho nàng l ê thủy biết thì d a i qua hỏi đỗ hiếu liêm rằng cô hai không hiểu tôi làm cách nào xin thầy cắt nghĩa d ù m cho cô rõ đỗ hiếu liêm suy nghĩ một hồi rồi nói cái đó không lấy gì làm khó hiểu nguyên thường mấy cái nhà tây hoặc phố ở sài gòn thì người ta hay để cái đồng hồ điện cong tưa ở ngoài để cho mấy thầy đi lấy số dùng hơi giản tiện nhờ vậy nên hiệp liệt có cho người đi theo d ặ n máy mấy cái bóng đèn trong nhà phải tắt một lượt nàng lệ thủy hỏi hiệp liệt rằng có phải như vậy hay không hiệp liệt hiệp liệt nắm tay đ ổ hiếu liêm giặt một cái và nói tôi khen thầy đổ ra rất t a y rồi đó hiệp liệt d à i qua nói với nàng lệ thủy rằng à m ắ c nói chuyện khào mà tôi quên lửng để tôi trao hoàng ngọc cho nàng đặng có đi về hiệp liệt bèn lấy trong túi một cái hộp nhỏ g ỡ nấp ra mà trao cho nàng lệ thủy và tiếp rằng xin nàng cất hoàng ngọc chỗ nào cho kính và phải phòng ngừa bọn chà già, già bên nước ấn độ qua trộm lấy nữa lệ thủy tiếp lấy cái hộp nét mặt hân hoan g mà rằng ờ hoàng ngọc yêu dấu là vật của tình lan ta căn g dặn giữ lấy cho người tưởng đã mất đâu rồi hay đâu còn trở về ta ngày nay ta thấy được thì làm ớ i cõi được mối sầu đó hiệp liệt thấy nàng lệ thủy nói mấy lời thì giả bộ ưu sầu ủ mặt ê mày mà ngó xuống đất đỗ hiếu l i ê m trộm thấy nói thầm rằng tội nghiệp cho hiệp liệt hữu tình với lệ thủy nên chi nghe nàng nhắc nhở đến hoàng ngọc ẩn thì sầu tư thổn thức k ể đó hiệp liệt bèn bắt tay đỗ hiếu liêm và nàng lệ thủy mà từ g i ả đi về chàng vừa ra khỏi cửa đỗ hiếu liêm nói thầm rằng ta cũng nên trốn theo coi cho biết nhà của hiệp liệt ở đâu mà bấy lâu ta tìm hoài không được đỗ hiếu liêm đi theo Về đâu bốn ít xe bị lục tặc xả hơi không thế đi được phải ra sức bơm rồi bốn bánh thì hiệp liệt đã khuất dạng trên võ đài tại hồng kông một buổi chiều kia trời quang m ấ y tạnh trong một cái vườn tuy chưa đáng nhận là huê duyên trong hoa tô lục vẽ hồng rực rỡ nhưng cũng khá đẹp có bồn kiển xanh rì có đường đi t r ả i sạn sạch sẽ hoàng ngọc ẩn chính là hiệp liệt thấy vườn kim ô vừa chen lặng gió mát trời thanh nên biểu lục tặc đem một cái ghế dài ra gần một cái bồn kiển nằm nhắm cảnh nghỉ ngơi chàng đã nằm ngước mặt lên trời lấy làm khoan khoái trong lòng bỗng nghe tiếng kèn xa hơi to to ngoài đường chàng trông ra cửa ngõ thấy đỗ hiếu liêm cùng nàng đặng n g u y ệ ánh đôi thân kề cận ngồi trên một cái xơ hơi sơn vàng hiệu de laz rất đẹp xe chạy qua khỏi thoáng nhiên hoàng ngọc ẩn xúc cảm vô cùng chàng nói thầm rằng đỗ hiếu liêm sao có phước quá hôm nay đã thành thân tình nồng duyên thấm còn ta đang vẫy ù n g chí t a bồng hồ thủy và còn bạc hạnh lắm vậy ờ hay là cái tên hoàng ngọc ẩn của dưỡng phụ đặt để cho có duyên gì với cái thân của ta ngay sao mà hôm nay chiết phận một mình ta chỉ biết lấy ta mà thôi tự ta buộc lấy mối tình nên phải khổ tâm đến thế lệ thủy ôi tôi vẫn biết nàng cũng âu sầu cũng trông mong với người non nước công thành danh toại tái hiệp cùng nhau trăm năm kết t ó c nàng hữu tình cùng hoàng ngọc ẩn mà nàng khinh bạc hiệp liệt thế mà hoàng ngọc ẩn và hiệp liệt mấy ai nào rõ ngày sau nàng hay rằng hiệp liệt chính là hoàng ngọc ẩn thì nàng liệu làm sao hoàng ngọc ẩn vừa thang đến đây bỗng có nàng bạch tuyết trong nhà chậm rãi đi ra nàng mặc toàn bộ bộ đồ hàng trắng trong đến gương mặt tợ đó hoa hường ai thấy nàng mà không nhận là một ả sắt nước hương trời lại chẳng nhìn lầm rằng một cô thiếu nữ an nam ở chốn k h u y hương tú cát nhẹ nhàng gót sen nàng đến kề một bên hoàng ngọc ẩn và thấy nét mặt của chàng có bề ủ dột thì hỏi rằng anh hai có điều chi mà em xem sắc mặt chẳng được vui vậy hoàng ngọc ẩn n g h e giật mình sửa nét mặt tươi tỉnh mà rằng ủa này em em ra đây mà anh không thấy em hỏi anh sao chẳng đận vui phải không dạ thưa phải không lạ gì em à trong mình của anh không được mạnh nên chi nó lộ ra vẻ sầu em hãy kêu thằng lục tặc đem ghế ra đây ngồi nói chuyện chơi với anh dạ em d â n lục tặc trong nhà nghe nàng bạch tuyết kêu tên và bảo đem một cái ghế ra thì lập tức váo một cái ghế dài đem ra để gần một bên hoàng ngọc ẩn nàng bạch tuyết vừa lên ngồi thì lục tặc đứng chống nạnh n h ắ m nhía một hồi rồi bực mình ngứa miệng nói rằng thầy hai và cô hai ngồi ngang nhau ngắm cảnh coi tình quá hoàng ngọc ẩn nghe lục tặc nói thì trợn mắt nạt lớn rằng con bò con mày nói cái gì lạ h ứ lục tặc cười và đáp dạ e thưa em nói tắt cho mau c h ứ hẳn thật là em muốn nói kìa cây kiển n g â m sùm mây bạc trời xanh ngắm cảnh ắt sao cũng sinh tình này nọ nó. nói cho chính lý mà nghe bốn hôm nay về đến xứ này gặp quan cảnh q u a cỏ chào người chủ cũ há không vui t ộ i trong lòng nhớ lại đến chùa vàng benares khốn khổ biết bao nhiêu hoàng ngọc ẩn thấy lục tặc lợi khẩu nói trớ mấy lời bèn lấy trong bóp ra cho cái giấy năm đồng và nói tao khá khen mày đã lục tặc này là tiền thưởng mày hãy lấy mà sai lục tặc cả mừng đưa tay tiếp lấy cái giấy năm đồng rồi vừa chạy vừa nhảy cả t ử n g mà vào nhà nàng bạch tuyết thấy lục tặc bộ mừng rỡ vô hạn thì cười và hỏi hoàng ngọc ẩn rằng thằng lục tặc nói cái chi em biết tiếng an nam ít quá nên không hiểu anh khá giải lại cho em tương hoàng ngọc ẩn bèn thuật lại cho nàng nghe k ể đó bạch tuyết hỏi chàng rằng dạ còn hoàng ngọc của nàng lệ thủy em nghe anh nói để anh buộc dân ấn độ chuộc lại là một triệu đồng và phải đền mạng của chị hồng q u a và anh hai danh việc này thế nào hoàng ngọc ẩn đáp anh đã g ử i thư q u a ấn độ cách đây hai ngày rày có lẽ trong nửa tháng nữa sẽ được tin tức nàng bạch tuyết ngồi suy nghĩ một hồi rồi hỏi hoàng ngọc ẩn rằng thưa anh chẳng rõ duyên cớ gì mà anh lo lắng cho cô lệ thủy lắm d â y hoàng ngọc ẩn nghe hỏi thì có tuồng ái ngại nhưng gắng gượng đáp rằng em khéo hỏi thì thôi nguyên anh đây tấm lòng nghĩa hiệp nên mới lo việc tư cho người dầu sanh tử anh chẳng lo đến tánh mạng thôi đi anh em tuy gần gũi với anh lâu ngày nhưng em không rõ được trong bụng anh thể nào việc anh làm gẫm ra bí mật quá chẳng biết bao giờ em mới rõ được lòng của anh hoàng ngọc ẩn tiếp đáp rằng ngoài tấm lòng hạo hiệp của anh anh còn nắm một cái nợ lớn đối với nàng lệ thủy mà anh đây phải trả này em hết năm nay thì em sẽ biết được nợ ấy thế nào nghĩa là chừng anh rảnh xong cái nợ ấy thì anh mới biết được anh còn hay mất danh phận anh nổi hay là chìm n ó i tắt một lời chừng đó em rõ c h ứ g ẫ m ra bí mật lắm dầu cho nàng lệ thủy cũng không biết được nữa em à qua ngày sau năm mạnh qua nhà nói chuyện với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy à, tôi đi ngang qua nhà nàng lệ thủy thấy trước cửa ngõ có d á n một miếng giấy kêu một người ở đàn bà để lo giúp việc trong phòng thật là một dịp may cho mình đem một người tâm phúc đặng dò la mọi việc trong nhà của nàng vì hôm về thầy có nói vợ tôi chết rồi thì khó lo việc g ử i thơ mạo qua lại bên pháp quốc à phải thiệt là may mắn cho mình lắm x o n g biết chọn ai là người tâm phúc dạ tôi có một đứa em gái nay tuổi vào tuần cập kê con này có sắc và lại lanh lợi khôn ngoan ắt sao ở với cô hai thì cổ thương lắm lục tặc đứng gần một bên nghe n ă m mạnh nói chuyện với hoàng ngọc ẩn thì bẻ cò tay kêu một cái cắt và nói trong bụng rằng lục tặc tới thời rồi để coi thời sự thế nào lục tặc bèn thốt lời nói với n ă m mạnh rằng được ra năm diệu kế lục tặc nói dứt lời bỗng nghe hoàng ngọc ẩn hỏi n ă m mạnh rằng anh tính chừng nào đem cô em qua dạ mai này tôi dẫn nó qua cho thầy biết rồi thầy sẽ dạy bảo nó lục tặc giọt miệng nói với năm mạnh rằng anh nói thiệt chơi năm anh có em gái mà sao bấy lâu tôi qua nhà tôi không gặp dẹp em đi lục tặc nó có ở với anh đâu mà em thấy năm mạnh nói chuyện với hoàng ngọc ẩn trọn một giờ rồi xin cứu ra về và qua ngày sau trời vừa rượng sáng lục tặc đang trông ngóng quyết coi em gái của n a m mạnh thể nào mà trộm nghe cô có bề nhan sắc vào độ sáu giờ rưỡi lục tặc thấy n a m mạnh và em gái đi xe kéo vào đến thềm nhà thì mừng rỡ không cùng lục tặc lén lút trộm ngó em của n a m mạnh và nói một mình rằng quý cái con làm sao quá ngộ à nói cho ngay tuy sắc chẳng đến làm cho cá giật g i ờ tróc vải nhạn trẻo cánh c ấ m đầu c h ứ kia nước da dâu không phải được t r ắ n g như tuyết song dễ coi mà đẹp nhất là đôi mày ngài mắt phụng ý kìa kìa nàng cười chi với anh năm mà hai má n ú n g đồng tiền sâu hóm thiệt cái con có duyên lạ lùng hoàng ọ c ẩn trong nhà thấy lục tặc đứng núp giữa cánh cửa miệng nói lầm bầm bèn đi ngay lại vỗ vai bà họ rằng lục tặc mày núp giữa cửa trộm ngó giống gì mà bộ vui dữ vậy lục tặc giật mình vai lại nói rằng dạ thưa anh năm đến tôi thấy tôi mừng hoàng ngọc ẩn ngó ra thấy nam mạnh đang lấy tiền trả xe kéo và có một cô thiếu nữ thì đã biết ngay lục tặc trộm ngó nàng ấy thì cười và nói với lục tặc rằng À, tao hiểu rồi cái thằng có bằng trái ớt mà quỷ quái quá thôi đi ra nhà sao chứ có đứng đây mà làm gì hoàng ngọc ẩn bước qua hàng b à thì nam mạnh chỉ em và nói thầy hai à tôi đem em tôi qua đây cho thầy giải bảo hoàng ngọc ẩn thấy em của năm mạnh chào thì gật đầu tỏ sắc vui và hỏi rằng cô em tên chi dạ thưa em tên lan anh lục tặc ở trong phòng rình nghe lan anh nói tên thì cười và nói cha chả cái tên tốt dẫu à t h ế này lục tặc phải lo chè sôi đổi tên lại làm sao chớ dối với tên nàng này thật là tuổi hổ trăm chiều hoàng ngọc ẩn ân cần chuyện g i ã n với lan anh trọn một khắc đồng hồ thấy nàng d ạ n dĩ và đối đáp như lưu thì lấy làm đẹp dạ vô cùng sau đó chàng mới dạy nàng phải d â n g lời thế nào đặng đến ở cùng nàng l ê thủy cách nửa giờ sau l à n g anh ra đi qua nhà nàng l ê thủy lục tặc nói thầm rằng sau này thế nào ta cũng nhờ thầy hai thương ta tận tình làm mai d ù m thì ta t o i lòng sở nguyện l à n g anh đến ở bên nàng l ê thủy được một tuần lễ thì được nàng yêu thương cũng như em nàng lệ thủy đ ạ i nàng lan anh cũng như đ ạ i nàng hồng hoa t h ổ trước nhờ vậy mà hoàng ngọc v ẫ n thấu rõ mọi việc của nàng lệ thủy toan tính nói về các báo tây nam hay tin hiệp liệt qua xứ ấn độ đến chùa vàng ở tại thành benares lấy được hoàng ngọc báo của nàng lệ thủy bị bọn phái viên ở chùa mướn một tên ăn trộm lợi hại trong bọn thanh long lấy đem về thì đăng tin ấy vào báo và có lời khen tặng tài của hiệp liệt lại có nhiều nhà viết báo lan sa và an nam muốn đến tận nhà của nàng lệ thủy mà xin coi hoàng ngọc đ ặ n g viết báo nên g ử i thơ yêu cầu nàng nàng lệ thủy không n ở từ nàng nhưng không rõ ý hiệp liệt thế nào nên còn lần l ự a nàng muốn g ử i thơ hiệp liệt lại không biết chằng ở đằng nào nhà số mấy nên phải ôm lòng chờ đợi một hôm nàng lệ thủy vừa ăn cơm tối rồi thì hai g i ọ n g cho nàng hay rằng có hiệp liệt đến thăm lệ thủy lật đật thay đồ đi ra vui mừng tiếp rước nàng bèn đem mấy bức thơ của mấy nhà báo viết cho hiệp liệt xem và nói rằng do theo mấy bức thơ này tôi khó nổi từ nang nhưng không biết lòng thầy nhất định làm sao nên còn lần l ự a t h e o ý tôi muốn thừa dịp đêm thứ bảy này đến ngày sanh nhật của tôi đ ạ i tiệc lớn ăn mừng tôi sẽ chưng hoàng ngọc để cho ai xem thì xem tưởng có khi vui lắm hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói được ý cô như vậy cũng tốt thôi cô cứ việc lo thiết lập tiệc ấy và có lẽ cô mời tôi đến chung vui với cô và thế nào tôi cũng mời thầy đến hoàng ngọc ẩn nhớ đến bức thơ gửi cho chùa vàng thì nói với nàng lê thủy rằng này cô tôi có gửi thơ qua bên ấn độ cho thầy cả chùa vàng hay rằng như muốn c h ù a hoàng ngọc thì phải chịu một triệu bạc không biết người có chịu hay không mà nay đà quá tháng không thấy tin tức gì cả nàng lê thủy nghe đến số bạc to lớn thì cả mừng nhưng nhớ đến lời của hoàng ngọc ẩn giận thì đáp rằng hoàng ngọc yêu quý này đổi lấy số bạc ấy thì nên lắm nhưng dầu bọn c h à có chịu thì tôi cũng không d ộ i để lại được vì khi tình lan của tôi đi du học có dặn tôi d ì n h giữ lấy hoàng ngọc này cho nên người không biết ý người định thế nào hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói có khó gì đâu cô hãy đánh điện tín h và hỏi người xem có bán hay không tôi tưởng người vui lòng lắm chứ để hoàng ngọc này làm gì thôi cô hãy viết ít chữ rồi tôi làm ơn đi gửi điện tín h d ù m cho nàng lệ thủy nghe nói cả mừng lập tức lấy giấy mực viết cái não rồi đưa cho hoàng ngọc ẩn chàng ú thích, tức cái não, l viết h Hết chú thích. h á p c à n cả mừng tiếp lấy ra về và hai ngày sau chàng bèn làm một cái đ i ệ n tính giả cho người đem đến trao cho nàng lệ thủy nàng lệ thủy được đ i ệ n tính giả nhưng không về tưởng thật là hoàng ngọc ẩn còn ở bên pháp quốc gửi qua cho hay rằng thuận ý để cho nàng bán nên lấy làm vui lòng vô h ạ n đến ngày sinh nhật của nàng l ê thủy nhằm một đêm thứ bảy ngày rằm trăng thanh gió mát tại nhà nàng đèn điện thấp trong ngoài rực rỡ đúng tám giờ tối khách hào hộ đến đông đặc vì các báo tây nam đặng tin đêm đó tại nhà nàng có thiết lập tiệc long trọng đãi thân bằng quyến thức và đúng mười giờ sau khi đốt pháo bông thì nhà nàng sẽ mở cửa để cho bất luận là ai muốn vào xem ngọc báo thì đều được cả bởi vậy đêm ấy trước nhà nàng bá tánh tựu đến chực chờ coi đốt pháo bông và vào nhà coi hoàng ngọc rất đông như hội tần d ư ơ n g hoàng ngọc ẩn cải trang sửa dạng đi đến nhà nàng lệ thủy thì đúng bảy giờ rưỡi chàng thấy có đỗ hiếu liêm và nàng đ ặ t nguyệt ánh thì lấy làm mừng rỡ không cùng hoàng ngọc ẩn gặp vợ chồng một người bạn yêu quý x o n g chẳng dám ra mặt lần lần đúng tám giờ hoàng ngọc ẩn gặp mấy cậu công tử có lòng luyến ái nàng lệ thủy và toan hại chàng khi trước cũng đến đủ mặt trần vô cương dương ái sắc huỳnh bá hồ và lê tái ngộ gặp nhau thảy đều mừng rỡ bắt tay chào hỏi hoàng ngọc ẩn lấy làm lạ nói thầm rằng bốn cậu công tử này trước k h i toan giết nàng l ê thủy và ta song giết không được vậy có lẽ nào nàng chẳng cựu thù lại mời đến dự tiệc này chẳng rõ nàng toan tính làm việc gì đây hoàng ngọc ẩn thấy trần vô cương và mấy cậu công tử kia súm nhau ở một góc giường nói chuyện to nhỏ thì lén n ô m lại gần bỗng nghe trần vô cương nói với mấy cậu kia rằng đêm nay là ngày sinh nhật của nàng lệ thủy quý vị có nhớ lại năm kia chúng ta cũng đều đủ mặt đi lễ vật quý giá cho nàng không q u ỳ n h bá hộ nói có lẽ nào chúng ta quên đặng còn anh nhắc nhở đến làm gì trần vô cương đáp chẳng phải tía của mà nhắc lại như vậy đều nhớ đến ức lòng vô cùng lê tái ngộ nói ôi bỏ đi khéo nhớ đến làm gì vô ích ấy là tại mình si mê nàng mà cho chứ phải nàng lường gạt gì vả chăng đêm nay là sinh nhật của nàng mà nàng không quên chúng ta chẳng phụ bạc chúng ta thì mình cũng phải kính nàng mới phải trần vô cương nói số là thầy không rõ cách chừng hai ba ngày rài tôi đi đàng catina có gặp mặt nàng chi s i ế t nỗi mừng quyết đón nàng chuyện giảng nàng đành làm lơ ngảnh mặt bước lên xe hơi mà đi tôi chào nàng mà nàng làm lơ không chào lại mới đây tôi được thiệp mời của nàng đến đêm nay dự tiệc ấy là nàng chửi tôi đó tôi lấy làm căm tức trong lòng nguyện đêm nay giết nàng cho được mới nghe d ư ơ n g ái sắc cười và nói tánh anh sao quá nóng anh toan giết nàng giữa đây thì làm thế nào cho anh thoát thân được hay là anh nói chuyện chơi sao mà trần vô c ư ờ n g liền rút trong túi quần t a y ra một cây súng lục l i ề n có nạp đạn sẵn đưa cho mấy cậu công tử coi và nói tôi nói thiệt thế nào tôi cũng giết nàng nội đêm nay cho quý vị coi đã biết rằng tôi giết nàng rồi thì không t h ế nào tôi đào tẩu được nhưng mà tôi phải giết nàng rồi trở mũi súng mà giết lấy tôi thì tôi mới nghe vì nếu mấy mối thù bấy lâu tôi trả không được thì tôi lấy làm căm hận lắm hoàng ngọc ẩn nghe trần vô cương nói đến đây thì tức giận vô cùng đi ngay lại nói với trần vô cương rằng tôi t r ợ m nghe các câu chuyện của thầy không sót một lời tôi xin hỏi thầy toan giết nàng lệ thủy sao trần vô cương ngó hoàng ngọc ẩn mà không biết là ai nên trợn mắt đáp lại rằng tôi nói thì tôi giữ lời mà chú m y hỏi làm chi hoàng ngọc ẩn cười và nói nếu vậy thì thầy khi người quá vậy sao mà gọi rằng khi người ấy là thầy tưởng chẳng có ai bảo hộ nàng lệ thủy đêm nay được sao trần vô c ư ờ n g cầm cây súng lục liên lên và nói nếu người nào vì sắc lịch của nàng lệ thủy toan binh vực nàng thì ắt chết vì u y ê n đạn cây súng này hoàng ngọc ẩn cười rồi lấy một cái bóp phơi trong túi áo d ở ra lấy một tấm danh thiệp đưa cho trần vô cương và nói hãy xem tấm danh thiệp này thì sẽ rõ đêm nay ai bảo hộ nàng l ê thủy trần vô cương vừa tiếp lấy tấm danh thiệp và không cẩn thận bỗng bị hoàng ngọc ẩn chụp lấy cánh tay mặt d ẫ n tréo một cái sức mạnh và đ ọ t cây súng lập tức chàng thấy trần vô cương muốn đánh chàng thì cười và nói xin chớ vội hãy coi tấm danh thiệp cho biết tôi là ai rồi sẽ t o à n làm chi thì làm trần vô cương bèn cầm lên coi chàng thấy hai chữ in lớn hiệp liệt thì giật mình gương mặt đổi s ắ c hoàng ngọc ẩn cười xòa đoạn đưa cây súng lục liên cho trần vô cương và nói thôi đã biết có hiệp liệt sẽ bảo hộ nàng lệ thủy xin d ẹ mối thù ấy qua một bên hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì trần vô cương tiếp lấy cây súng lục liên còn chàng thì xây lưng đi vào nhà vừa đó trần vô cương lừa khi hoàng ngọc ẩn trở lưng bèn bắn một phát súng tiếng nổ nghe chát tai trần vô cương vừa muốn tiếp luôn một phát nữa thì lê tái ngộ chụp tay lại và nói huy thôi đừng không nên đây nói qua bên xứ ấn độ thầy cả chùa vàng tại thành benares tiếp đặng thơ của hiệp liệt thì lấy làm tức giận không cùng nhưng chẳng biết phải làm sao nên nhóm các thầy sải trong chùa mà nghị lụng nguyên chùa lớn này ở ném về một châu thành dân sự đông đảo và giàu có nên chi nhờ của thiện nam tính nữ dưng cúng rất nhiều ngoài những ngọc ngà châu báu thì tiền bạc và huê lợi có dư trên số năm bảy triệu đồng thầy cả nghĩ vì một hoàng ngọc t h ổ i xưa nhận làm m ấ t phật mất rồi và gặp lúc thời trời độc địa hại mạng bá tánh rất nhiều có nạn trời làm cho bá tánh tín ngưỡng nếu chẳng chịu chuộc lại với số bạc một triệu và đền mạng hai người trong bọn hiệp liệt là ba muôn đồng thì chắc không thể nào lấy hoàng ngọc lại đ ặ n g thầy cả chùa vàng nhất định phái ba thầy sải lanh lợi đem số bạc một triệu ba muôn đồng qua xứ nam kỳ nhưng trước phải dùng mưu chi lấy lại cho được trừ ra đối thế vô phương thì mới đành chuột lại vì vậy nên thầy cả chẳng chịu hồi tích cho hiệp liệt biết trước ba thầy sải qua đến sài gòn bèn đến dinh của quan lãnh sự hồng mau lo lót cậy người đến quan biện lý mà thưa vì thân thế của quan lãnh sự quan biện lý dạy quan t r á n h s ợ mật thám thừa dịp đêm thứ bảy nhằm lễ sinh nhật của nàng lệ thủy có chương hoàng ngọc cho bá tánh đến coi mà lấy cho dễ kẻo để sợ nàng lệ thủy giấu biệt tích đi chăng quan g chánh sợ mật thám chẳng muốn can dự v ề lịnh dạy lấy hoàng ngọc lại cho bọn t r à vì ông không rõ g ố c tích hoàng ngọc này cho lắm ông chỉ rõ theo như lời của nàng đặng nguyệt ánh nói cho ông nghe hôm đêm tiệc cưới rằng hoàng ngọc ấy trong thân tộc của nàng có lâu rồi và truyền lại ba đời sau nàng lệ thủy mua nàng đặng nguyệt ánh có nghe thân phụ thuật lại g ố c tích ngọc ấy ở bên ấn độ nhưng không tiện nói cặn kẽ cho quan g chánh sợ mật thám quan g chánh sợ mật thám được lệnh dạy đêm ấy đến nhà nàng lệ thủy lấy hoàng ngọc thì tự nghĩ rằng nếu ta tuân lệnh thì trái lẽ vì chính là ta biết cách ba tháng nay b ọ n t r à mướn người anh cấp hoàng ngọc này đem qua ấn độ may nhờ có hiệp l i ệ t liều mà sống đi lấy l ạ i đ ạ n quan chánh sự mật thám bèn thân hành đến nhà quan biện lý mà phân giải cho ông nghe nhưng ông nằng nằng quyết một buộc phải tuân l ệ n h đi lấy cho được và sau rồi sẽ phân xử cho minh nên chi ông phải ép lòng thi hành lĩnh ấy ông liền cho đòi thầy đội tài và thầy đội trí là hai tay bậc thiệp giỏi vắng đúng mười giờ tối đến tại bót đợi quan biện lý và quan lãnh sự hồng mau đến đủ mặt rồi đồng đi với ông đến nhà của nàng lệ thủy nhắc lại hoàng ngọc ẩn nghe một tiếng súng lục liên nổ biết bị trần vũ cương bắn thì cười cứ việc đi thủng thẳng vào nhà đặng kiếm nàng nói chuyện hoàng ngọc ẩn bước vào thấy nàng lệ thủy ngồi uống rượu và nói chuyện với đỗ hiếu liêm và nàng đ ặ t nguyệt ánh thì không tiện giáp mặt xin nói chuyện với nàng chàng kéo một cái ghế ngồi gần giả bộ đọc một tờ báo đặng trộm nghe câu chuyện của cả ba hoàng ngọc ẩn nghe đỗ hiếu liêm hỏi nàng lệ thủy rằng cô tính khi mãn tiệc sẽ đem hoàng ngọc để nơi nào cho người ta đến coi nàng lệ thủy đáp để trong nhà thì không đ ặ n vì chật hẹp lắm người ta đến coi đông kẻ vào người ra chen lấn khó lòng tôi tính để giữa sân trước nhà rộng lớn hơn nhiều hoàng ngọc thì để trong hộp kiến tôi đã cho thầy coi hôm qua còn hộp ấy thì để trên một cái bàn mặt tròn trải một tấm tapi bằng nhung xanh muốn cho khỏi lộn xộn vì đông người tôi xin thầy giúp cho tôi ở tại bàn sẽ có hai võng phụ mà ngăn ngừa chẳng cho ai lại gần bàn đặng giữ d ù m có đặng cùng c h ă n đỗ hiu liềm nói được lắm tôi sẵn lòng tưởng có tôi thì cô cũng vững bụng không sợ lộn xộn hoàng ngọc ẩn ngồi nghe đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì có bụng mừng mà rằng thôi ta trộm nghe m ấ y nhiêu lời cũng đủ rồi chẳng cần phải hỏi nàng lệ thủy làm gì chợt đó ngoài sân mấy đứa bồi lo đem rượu dọn bàn tiệc xong rồi thì nàng lệ thủy bèn mời mấy người có mặt đi ra dự tiệc hoàng ngọc ẩn đứng dậy nói thầm rằng trần vô cương biết mặt ta hiệp liệt vậy để ta bước ra xéo ra chỗ vắn g sửa gương mặt khắp một chút đổi râu và mang kiến hẹp thì nó mới nhìn không được thằng trần vô cương quyết liều mảng giết nàng lệ thủy đêm nay thì ta phải phòng hờ cho lắm mới được đang khi ngồi tiệc khách sang trên có hai chục người trần vô cương có ý tìm hiệp liệt mà không biết là ai thì lấy làm tức giận lắm anh ta ngồi ngó nàng lệ thủy l ư m l ư m ý muốn biết hiệp liệt ngồi ở đâu phòng khi bắn nàng lệ thủy rồi thì trở mua súng mà bắn luôn tiệc cơm tay vừa mãn nàng lệ thủy bèn mời mấy người dự tiệc sang qua một cái bàn khác đặng uống rượu sâm banh và coi đốt phó bông khi ấy mấy tên bồi rót rượu giáp d ò n g nàng lệ thủy bèn đứng dậy thốt lời vắn tắt c ả m ơn các viên quan tây nam có lòng tưởng đến nàng đến chung vui và mừng nàng hôm nay đã bước đặng mười chín tuổi xuân lệ thủy dứt lời thì tiếng vỗ tay nghe lốp bóp kế đó đỗ hiếu liêm đứng dậy xin phép chúc mừng nàng r ồ n g những lời tuyệt diệu dường như nhã ngọc phun châu đỗ hiếu liêm vừa ngồi xuống chợt thấy trần vô cương đứng dậy ngó nàng lệ thủy c h ă m bẩm mà cười gai gắt nói rằng <cười> còn tôi đêm nay đến dự tiệc mừng giùm nàng sống đặng mười chín tuổi xuân là cùng bước đường đời rồi trần v u cương nói vừa đến đây bèn lẹ tay lấy cây súng lục liên ra bắn ngay mặt nàng lệ thủy một phát làm cho nàng ngã ngửa ra bất tỉnh vài người khách thấy vậy liền đỡ nàng đi vào nhà hiệp liệt liền đứng dậy vỗ ngực nói với trần v u cương rằng còn ta đây là hiệp liệt trần v u cương mày muốn giết thì hãy giết luôn thử ta coi trần v u cương lại thấy hiệp liệt đứng ngay trước mặt liền cất mũi súng lên bóp cò tiếng súng liền nổ lên một phát các viên quan dự tiệc thể đều thất kinh xô ghế mà chạy tứ tán nói h ò a đang khi hoàng ngọc ẩn vào trong nhà nàng lệ thủy thì chàng có dạy năm mạnh và lục tặc ở ngoài đường coi chừng nếu thấy sự gì chẳng lành thì phải lập tức chạy vào nhà báo tin cho chàng hay năm mạnh và lục tặc ở trước đường đi tới đi lui nói chuyện như thường lục tặc thấy người ta đi đến rần rộ thì cười và nói với năm mạnh rằng này anh năm đêm nay nàng lệ thủy đốt pháo bông thể nào mà người ta đi coi đông không khác nào đi coi đốt pháo bông của bọn h ắ t q u ả y xã tri cho vai đặt nợ chặt đầu lột vai an nam lấy lời mà lãng phí vậy năm mạnh đáp chẳng phải người ta đến đây chủ ý đi coi đốt pháo bông mà thôi chính là muốn đi coi hoàng ngọc báo và coi nàng lệ thủy thể nào mà tiếng đồn rằng nàng nhan sắc nghiêng nước diên nghiên thành lục tặc nói dạ tiếng đồn tưởng không sai phải không anh ừ nàng lệ t h ủ y trên đời này mấy ai sánh kịp bởi vậy biết bao nhiêu là trang hào hộ nhà quyền q u i si mê nàng mà phải chịu gian nan khổ sở lục tặc tiếp rằng chẳng nói c h i xa vời chính là thầy hai mình đây vì nàng lệ t h ủ y mà không biết ngày nào viên đạn súc lục liên khoét ruột không thôi thời ông thần khám lớn cũng kêu năm mạnh cười và nói mà cũng ngộ bấy lâu nay mấy tay công tử tốn hao với nàng tiền muôn bạc vạn thế mà sao nàng vẫn ngơ tình lại chỉ thương thầy hai mình mà thôi đây không sớm thì muộn bọn t r à chịu chuộc hoàng ngọc lại một triệu bạc thì thầy hai và nàng lệ thủy sẽ thành hôn lục tặc nói tôi hàng đêm cầu trời khẩn phật cho thầy hai lo vụ c ủ a t h ầ y cho rồi thì tôi đây cũng được điều may mắn may mắn sự gì à lục tặc cũng có vợ như người ta vậy mà mày tính c ư ớ i con nào vậy mày con nào mà cười có hai cái đồng tiền t ô m hút nơi gò má thì đó đa lục tặc nói rồi thì ngó mặt năm mạnh m ặ t cười chúm chím năm mạnh hiểu ý cũng cười và nói cái thằng chết bầm bộ mày muốn em tao sao mà đó đa tôi khen anh lẽ trí hiểu bộ anh biết bối hay sao đa anh quỷ nè đừng có ghẹo tao mày năm mạnh nói dứt lời rồi cứ việc đi tới lục tặc cũng đi theo vừa đó lục tặc nắm tay năm mạnh lại và nói ý nè anh năm làm gì quan t r á n h sở mật thám đi với quan biện lý một người tây và ba thằng chà ngồi trên hai cái xe hơi đó n ằ m mạnh ngó lại thấy hai cái xe đang đậu nối đuôi và mấy người còn ngồi trên đó thì xây lưng đi tránh và nói với lục tặc rằng thôi tao hiểu rồi người tây mà mày nói không biết đó là lãnh sự hồng mao chắc là mấy thằng chà này qua cậy quan lãnh sự hồng mao kiện lấy hoàng ngọc nên chi có quan biện lý và quan t r á n h sở mật thám đi theo thôi lục tặc em ở đây để anh lập tức đi vào cho thầy hai rõ nói dứt lời năm mạnh liền chạy đi còn lục tặc thì đứng coi chừng xe hơi của quan chánh s ợ b ậ t thám đây nhắc lại trần vô cương nhắm hiệp liệt bắn một phát súng lục l i ề n vừa rồi thì đỗ hiếu liêm nhảy tới quyết đánh trần vô cương và đoạt súng bỗng bị hiệp liệt nắm tay cản lại mà rằng xin thầy chớ nhọc lòng dễ gì mà trần vô cương giết tôi được liền đó trần v ũ cương cất lòng súng lên mà bắn hiệp liệt một phát nữa bỗng bị hiệp liệt rút súng bắn lại trúng bàn tay phải buông cây súng rớt ngay xuống bàn trần v ũ cương quảng kinh xô ghế nhắm hướng ra cửa mà chạy bây giờ đỗ hiếu liêm nhớ đến nàng lệ thủy không biết nàng bị bệnh t h ế nào thì định chạy vào nhà thăm hiệp liệt đón lại nói rằng nàng lệ thủy chẳng có bịnh b ệ gì cả ấy là khi trần v ũ cương bắn nàng sẵn sốt ngã ra bất tỉnh vậy thôi đỗ hiếu liêm hỏi rằng sao thầy biết ẳ n hiệp liệt lụm cây súng của trần vô cương làm rớt trên bàn và nói thầy hãy coi cây súng này nạp thuốc không chứ chẳng có đạn hiệp liệt bèn cắt nghĩa cho đỗ hiếu liêm hay rằng khi chưa nhập tiệc cơm thì có gặp trần vô cương toan giết nàng lệ thủy chàng nổi giận đoạt súng rồi nói chuyện ít lời đoạn trả súng lại thừa khi đó chàng đổi cây súng của chàng nạp ròng là bị không đạn mà trần vô cương không biết đỗ hiếu liêm nghe hiệp liệt thuật hết thì lắc đầu khen rằng tôi chẳng biết sao mà thầy tài quá đỗ h i ê u liêm nói đến đây đoạn đi vào nhà quả nhiên thấy nàng lệ thủy đã tỉnh lại như thường nên đi lại nói chuyện hoàng ngọc ẩn đang đứng ở ngoài sân kế gặp năm mạnh đi vào bước lại gần kề miệng vào tai mà nói nhỏ hiệp liệt suy nghĩ rồi nói anh hãy đi ra và làm như vậy như vậy năm mạnh gật đầu rồi trở gót ra ngoài hiệp liệt bèn lấy trong bóp phơi một tấm danh thiệp viết ít hàng chữ rồi bỏ lại trong túi mà đi vào nhà đỗ h i ê u liêm chỉ hiệp liệt và nói với nàng lệ thủy rằng này là hiệp liệt nếu không có người tại đây thì cô đã bị trần vô cương giết rồi nàng lệ thủy đứng dậy bắt tay chào hiệp liệt và thốt lời cảm tạ lần lần những người đi dự tiệc vào nhà chật nứt đặng thăm nàng lệ thủy mấy nhà viết báo nghe nói đến tên hiệp liệt thì c h a n l ớ n nhau đặng coi mặt cho biết chừng đó mới biết hiệp liệt là một người thanh niên diện mạo phương phi hình t h u liên lạc mình mặc một bộ đồ nỉ đen rất đẹp hiệp liệt tỏ tuồng hớn hở chào hỏi mấy nhà viết báo và đứng chính giữa nói tiếng pháp rằng đêm nay quý ông được gặp tôi giữa đây mà tiếp chuyện tưởng có lẽ quý ông không quên mấy vụ tôi lấy tiền người ta rồi tôi có viết bài lai cảo nói rõ ràng tôi làm cách nào mà lấy bạc dễ như trở tay như thế thì hiệp liệt này là tay phủ bút của các báo tây nam một nhà viết báo lan xa có dành bước ra nắm tay hiệp liệt chào và nói mấy bài lai cảo của thầy thật có giá trị các nhà báo đều lấy làm hân hạnh mà được mấy bài ấy đăng vào báo cho độc giả khắp lục châu đều rõ còn về vụ thầy qua s ứ ấn độ đánh lấy hoàng ngọc thế nào xin làm ơn viết bài thuật chuyện cho tôi đăng vào báo của tôi thì tôi sẽ trả cho thầy một trăm đồng hoàng ngọc ẩn cười và nói số b ạ c ấy thật nhiều nhưng tôi chẳng ham đâu thôi trong ba bữa nữa tôi sẽ viết chuyện ấy mà gửi cho không các nhà báo tây nam mấy nhà viết báo nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời đều tỏ sắc hân hoan hoàng ngọc ẩn cười và nói đêm nay quý ông gặp mặt tôi đây tôi xin nói thật chẳng phải là mặt thiệt của tôi đâu vì là gương mặt tôi khác hẳn hơn nhiều tôi cải trang sửa d ạ n g tài lắm muốn trẻ già đen trắng ốm mập gì đều được cả bây giờ tôi xin nàng lệ thủy đem hoàng ngọc báo cho quý ông coi vì một lát nữa có quan chánh sở mật thám đi với hai thầy đội và có quan biện lý với quan lãnh sự hồng mao đến lấy hoàng ngọc này mà trả cho bọn t r à ở bên xứ ấn độ nàng lệ thủy nghe nói thất sắc hiệp liệt d â y qua cười và nói không sao đâu xin cô chớ lo sợ vậy cô hãy đi lấy đem ra giữa đây cho quý khách coi cho thỏa lòng nàng lệ thủy v â n lời đi lấy đem ra để giữa bàn mấy nhà viết báo d â y chung quanh bàn coi và trầm trồ khen là ngọc báo chợt đ ầ u có quan chánh sở bậc thám hai thầy đội quan lãnh sự hồng mau và quan biển lý bước vào phòng khách mỗi người đều cầm súng lục điên trên tay và nói xin mấy người g i a n g ra khỏi cái bàn này hai thước người người đều d â n lệnh lui ra cả quan b i ễ n lý nói với nàng lệ thủy rằng vì có mấy thầy sài bên xứ ấn độ qua sài gòn cáo rằng hoàn ngọc của chùa vàng tại thành benares bị hiệp liệt ăn trộm hoàn ngọc đem về đây và bán cho cô tuy chưa rõ ngay gian x o n g tôi xin cô phải để cho tôi lấy hoàn ngọc này đem về cách để tra hỏi rồi sẽ hay nàng lệ thủy chẳng muốn cho và muốn thốt lời đối nại xong thấy hiệp liệt lấy mắt chẳng cho nên nói với quan biện lý rằng được ngài muốn lấy lại thì lấy xong phải làm cho tôi một biên lai chắc quan biện lý gật đầu đoạn rút cây viết và một miếng giấy trong túi ra rồi định đi ngay lại bàn đặng viết vừa đó thấy dựa h ợ p kiến có tấm danh thiệp bèn lấy lên coi thì thấy dưới tên của hiệp liệt có mấy hàng chữ hoàng ngọc thiệt đã bị tôi lấy rồi còn hoàng ngọc trong h ợ p kiến đây là giả ông muốn lấy đem về c h ư n chơi cũng được quan g biển lý coi rồi thì thất sắc vỗ bàn và nói khốn kiếp thả thành hiệp liệt nó lấy hoàn ngọc hồi nào nàng lệ thủy và người người nghe quan g biển lý nói thì đều chưng hửng quan g chánh s ợ mật thám nói với quan g biển lý rằng đó có thấy không tôi có nói với ông giàn thành hiệp liệt tài lắm nó muốn làm việc chỉ thì như là thật thôi bây giờ mình đi về cho rồi ở đây còn thêm thèn quan g biện lý suy nghĩ một hồi rồi nói đã biết rằng hoàn ngọc này là giả nhưng phải lấy đem về làm tan rồi sao sẽ hay dứt lời quan g biện lý liền biểu nàng lệ thủy mở hộp kiến lấy hoàng ngọc ra quan g biện lý cầm lên coi và nói ngọc giả mà làm thật là khéo nếu hiệp liệt không nói thì mình có biết đâu là nhọc lòng cấp ca cấp cụm xìn giữ đem về nói dứt lời quan g biện lý liền bỏ vào túi áo rồi xin cứu đi ra đường ông vừa đi vừa nói với quan chánh sở mật thám rằng vậy c h o vui lòng quan lãnh sự một chút khi đi ra đến ngoài đường vừa bước lên xe hơi quan biện lý nghe bùi bay khét khét thì lấy làm lạ nói rằng cái mùi gì lạ quá vậy mấy người xem lại thử cái gì cháy chính là cái túi áo của ông bỏ hoàng ngọc bị cháy ông quản kinh phủi lia cho lửa tắt coi lại thì thấy túi áo bị cháy một lỗ bằng đồng xu còn hoàng ngọc thì rớt hồi nào chẳng có ở trong túi quan miễn lý giật mình khom lưng kiếm dưới đất mà cũng không gặp ông bèn cậy hai thầy đội lấy đèn điện trong túi hiệp sức kiếm tìm cho đến thềm nhà của nàng lệ thủy mà không gặp chừng đó người người đều chưng hửng không biết sao mà nói túng thế phải đi về mấy thầy chà chờ đợi ở ngoài đường hay tin thì lắc đầu le lưỡi rốt cuộc ai nấy đều phải phân tay ra về hết tập ba mươi mốt còn tiếp